tiết 1 đọc Chuyện Bây khi làm mà. Thôi, em đừng giấu tớ nữa. Tớ nghe em hát câu gì? Hoài công lo lắng, sao bằng trăng giữa trời kia lòng trong trắng. Phổ vào đàn nghè xít xéo dắt, có phải thế không? Anh ngờ đâu mà biết thở. À nọ tôi ở lộc qua đây. Nghe em gầy, tôi sợ là toán đoạn, cho nên là im lặng nghe một hồi rồi đi. Tôi đang muốn hỏi em, tại sao đoạn trước đều bằng cả, mà đoạn sau lại bỗng chuyển sang chắc đó là ý gì? Dạ, đấy là âm điệu tự nhiên trong đánh lòng người ta. Làm thế nào thì nó ra thế? Chứ về phần đại ngọc thì câu vừa rồi chẳng có buộc miệng nói ra. Này nghĩ lại thế có phần lãnh đạm quá nên cũng ngồi im. Bảo Ngọc đoán chừng Đại Ngọc nghi ngờ gì mình, liền thẫn thờ đứng dậy nói. Thôi, em mà hãy ngồi, tôi còn đến đằng cô Lung. Không biết là ý tư gì? Đại Ngọc đang ngồi nghĩ ngợi, thì thấy tử quyên chạy lại nói. Cô không viết kinh nữa à? Tôi à, cất bút nghiên đi nhé. Tôi không viết nữa đâu, chị cất đi thôi. Nói xong cô ta chạy vào phòng, nằm trên giường suy nghĩ, tử quyên vào hỏi. Cô trà nhá. Không uống đâu, tôi nằm một tí, chị ra ngoài thôi. Tử Quyên vâng, nhưng chị đừng có nói với ai thế nhá. Nói đến đó, tuyết nhạc hấp hàm về phía trong nhà, ra hiệu, rồi đi trước, gật đầu bảo tử Quyên theo ra. Đến phía thềm bên ngoài, tuyết nhạn nói nhỏ. Chị có nghe nói, cậu bảo hỏi vợ không? Tử Quyên nghe vậy cũng giật mình và hỏi. Câu nói ấy ở đâu mà ra? Có lẽ không thật đâu. Sao lại không thật? Ai cũng biết cả, chỉ mình chúng ta là không nghe thế thôi. Mày nghe ở đâu thế? Chị thị thư nói đấy. Nghe đâu là con quan phủ gia tư cũng giàu, người lại đẹp ạ. Bỗng thấy đại ngọc ho, cô ba đi đâu vắng, chỉ có thị thư ở nhà. Chúng tôi à, ngồi nói chuyện, tình cờ nhắc đến chuyện cậu bảo hay nghịch ngợm. Chị ta nói. Cậu bảo chẳng biết rồi ra thế nào, chỉ biết chơi đùa, không ra dáng người lớn. Đã dạng vợ rồi mà còn ngốc nít như thế. Tôi hỏi chị ta, có chắc chắn không đây? Chị ta nói, chắc chắn rồi ông Vương nào đó là mối. Ông Vương là bà con bên phủ đông, cho nên không cần phải thăm sóng đi dặn lại, nhiếp thiếp đừng nói lộ ra, để họ lại cho mình là bếp xét. Nói đến đó, tuyết nhạc lấy tay chỉ vào trong nhà. Vì thế, trước mặt cô, cũng hề nhắc đến. Này à, chị hỏi, không lẽ tôi giấu chị? Vừa nói đến đó, thì nghe con vẹt bắt trước tiếng người, gọi. Cô về rồi, pha nước mau lên. Tử Quyên và tuyết nhạc giật nảy mình, ngoài lại chẳng thấy có ai, liền mắng con vẹt mấy tiếng. Hai người vào nhà thì thấy Đại Ngọc. Vừa ngồi xuống ghế, đang thở hồn hèn, thì còn cách là đừng nhắc nhở gì đến. Người đầu đại ngọc vốn đã sẵn một bầu tâm sự, lại nghe trộm được câu chuyện của tử quyên và tuyết nhạc. Tuy nghe không rõ lắm, nhưng cũng đã hiểu được bảy táng phần. Cô ta thấy hình như bị ai vứt xuống bẻ, nghĩ trước nghĩ sau, thật là đúng như trong giấc chiêm bao ngày trước môn sầu nghìn tuổi, chứa chất trong lòng. Suy tính trước sau, chỉ bằng chết đi cho rảnh, để đừng trông thấy cái chuyện bất ngờ lại càng khó chịu. Cô ta lại nghĩ đến cảnh khổ của mình, không cha không mẹ, và quyết định từ nay về sau, hàng ngày mình cứ giày vỏ thân mình, như thế một năm, năm 7 tháng, thế nào cũng thoát khỏi nợ đời. Đại Ngọc định ý như vậy, nên chăn cũng không đắp, áo cũng không mặc, cứ nhắm mắt lại giả ngủ. Tự quyền và tuyết ngạm tới hầu mấy lần, không thấy Đại Ngọc động đậy gì cả, lại không dám gọi. Bữa cơm chiều hôm ấy, Đại Ngọc cũng không ăn. Sau khi lên đèn, tự quyền vạch màn ra xem, thấy Đại Ngọc đã ngủ rồi, chăn nẹm đều tuột xuống dưới chân. Tự quyền sợ cô tan lạnh. Nhẹ nhẹ đắp chăn lên, Đại Ngọc cứ nằm im chờ Tử Quyên đi rồi lại tuột chăn xuống. Tử Quyên hỏi Tuyết Nhạc, câu chuyện vừa rồi thật hay giả đấy? Sao lại không thật ạ? Thế tại sao Thị Thư biết về Tiểu Hồng nghe bên nhà nói rồi thuật lại ạ? Lúc nãy chúng ta nói chuyện, không khéo cô nghe được thì phải. Mày xem vẻ mặt cô vừa rồi chắc không phải là tự nhiên mà thấy đâu. Từ nay về sau, chúng ta từng nhắc chuyện ấy nữa nhé. Nói xong, hai người cùng thu xếp định đi nghỉ, Tử Quyên vào xem, thấy chăn mẹm của Đại Ngọc tụt xuống, lại nhẹ nhẹ kéo lên. Hôm sau, là, Đại Ngọc soi gương ngơ ngẩn nhìn mình, nhìn một lúc nước mắt chảy sàn sủa ướt đấm khăn. Thật là đêm bóng gầy này soi mặt nước, mình thương tớ với thương mình Tử quyên đứng một bên cũng không dám khuyên, sợ vô tình làm đại ngọc thêm nhớ lại chuyện cũ. Một lát sau đại ngọc trải đầu rửa mặt qua loa, ngấn lẹ trong mắt vẫn còn chưa giáo, lại ngồi một lát rồi gọi tự quyên. Chị đốt hương lên. Cô chẳng ngủ được mấy tí, tốt hương làm gì ạ? Định viết kinh phải không hả Đại ngọc gật đầu tử quyên nói. Hôm nay cô dậy sớm quá, giờ lại viết kinh, chảy sòng phòng Tự quyền nghe đoạn, chẳng những không khuyên, lại cũng chảy nước mắt không nín được nữa. Đại Ngọc đã định sẵn chủ ý, từ đó về sau, cố ý giày vỏ thân mình, chẳng nghĩ gì đến cơm nước, ngày một yếu dần. Mỗi khi bảo Ngọc đi học về, cũng thường nhân lúc rảnh đến hỏi thăm. Nhưng Đại Ngọc biết mình đã lớn, tuy có nhiều điều muốn nói nhưng không thể dùng tình tứ khiêu gợi như khi còn nhỏ, vì thế nỗi niềm tâm sự không thể nói ra. Bảo Ngọc muốn dùng lời nói thật để an ủi thì lại sợ Đại Ngọc đâm giận bệnh cả thêm nạn. Hai người gặp mặt nhau chỉ dùng những lời khôn xáo mà khuyên lên an ủi. Thật là... Hân quá, hóa sơ vị càng hư cháo cũng không ăn được nữa. Hàng ngày nghe ai nói gì, Đại Ngọc cứ tưởng như họ nói chuyện Bảo Ngọc cưới vợ. Thấy người trong viện vi hồng không kể trên dưới đều có vẻ lo liệu cho Bảo Ngọc cưới vợ. Tiết phụ nhân đến thăm, Đại Ngọc không thấy Bảo Thoa, lòng lại càng ngờ vực. Do đó càng không muốn để ai đến thăm cũng không chịu uống thuốc, chỉ muốn mau chết trong khi Mộng Hồng lâu mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc, tiếp tục đọc truyện đến đây là hết, thân ái chào các bạn.